là hoàng trưởng tử nhất phái người trừ bỏ minh châu hắn không dám cậy bên ngoài người khác hắn không có không dám thẳng quận vương tuy rằng vì trường trên người có chiến công hơn nữa lại pha chịu hoàng a mã yêu thích cùng coi trọng bất quá có hai điểm so ra kém hắn cũng đúng là bởi vì này hai điểm chẳng sợ thái tử rơi đài hoàng a mã hẳn là cũng sẽ không lựa chọn thẳng quận vương làm người thừa kế một là xử lý triều chính năng lực nhị chính là tính tình tính cách thẳng quận vương tính tình vừa lúc ứng hắn phong hào quá thẳng sẽ không thu nạp nhân tâm càng tụ không dậy nổi nhân tâm thừa dịp thẳng quận vương tùy giá năm tuần tám bối lặc tự nhiên là vội thật sự so giám quốc thái tử còn muốn vội có thể đi tìm cửu ra một lần hai lần ba lần bốn lần nhưng là ở biết rõ nghi phi nương nương sẽ không làm cho bọn họ gặp mặt dưới tình huống tám bối lặc tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này bạch chậm trễ công phu tả hữu chờ đến ăn tết bọn họ huynh đệ tự nhiên muốn cùng nhau dự tiệc, hơn nữa vẫn là lân bản, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội nói chuyện, thật không cần thiết cấp tại. Đây nhất thời, nếu nói, ngay từ đầu giận đường còn nhớ thương hắn bát ca nói, chờ đến một đầu góc chui vào này đồng hồ báo giờ đi lúc sau, đã có thể phân không ra bên tâm tư tới, đồng hồ báo giờ ảo diệu, có thể so phức tạp nhân tâm thú vị nhiều. Còn nữa, lương phi nương nương sự tình, giận đường đối bát ca là thật sự thực thất vọng, một cái đối nhau thân ngạch nương đều không coi trọng người chẳng sợ làm người xử sự lại là mọi mặt chú đáo lại là tám mặt linh lung, cũng khó tránh khỏi sẽ làm người không rét mà run thiên chậm rãi truyền lãnh phúc thọ cũng chậm rãi lời nở xác thật là cái xinh đẹp hoa hoa so với hắn ca muôn trắng nón ngũ quan cũng muốn so với hắn ca nhu hòa, không biết còn tưởng rằng là cái tiểu khanh khách đâu bất quá tính tình cũng xác thật giống tiểu khanh khách giống nhau tiểu khí Khó mang thật sự, hơi chút có chút không thoải mái liền khóc, cùng hoàng tình khi đó so sánh với, thật là hoàn toàn không giống nhau. Dục tú đời trước tuy rằng không đương quá mẹ, bất quá phim truyền hình nhưng không thiếu nhìn, cho nên lý luận tri thức vẫn là không ít. Hai đứa nhỏ tuổi kém không lớn, tính tình lại hoàn toàn tương phản, đại càng chắc định, tiểu nhân càng tiểu khí, bất quá này cũng không thể bởi vì tiểu nhân liền xem nhẹ đại, như vậy đối ai đều không tốt. Dục tú tận khả năng làm được công bằng. Đương nhiên, có nhiều như vậy hạ nhân ở, chăm sóc hài tử sát thật không thế nào khó khăn, nàng cũng chính là bồi bồi hai đứa nhỏ mà thôi, Hoàng Tinh đã có thể bắt đầu vỡ lòng biết chữ, phúc thọ còn nhỏ, nàng cũng chính là mỗi ngày ôm một cái, hống một hống. Từ tới rồi vào đông, ra ngoài bếp lò liền không nghỉ ngơi đã tới, Hoàng Tinh hiện giờ lớn, cũng liền không chỉ có giới hạn trong uống cháo, ăn canh trứng, sủi cào, hoành thánh, dương canh, tiêu hàn bánh, xôi ngọt thập cẩm. đều là một ít cách làm đơn giản thức ăn, dục tú bản thân là có thể làm. Hơn nữa phải làm phân lượng cũng không lớn, nàng cùng hoàng tinh hai người ăn mà thôi. Xa ở ngàn dặm ở ngoài giận kỳ, lúc này đã khởi hành trở về đuổi, không thể không nói, người mông cổ thức ăn tuy rằng cách làm thô giáp, nhưng lại có khác một phen phong vị. Bên không nói, chỉ là này nướng dương, liền nướng ra đa dạng tới. Dương trước chân, trước nấu chín lại nướng, lạc bài, còn lại là trực tiếp xình nướng. toàn thân dương xóa nội tạng lúc sau quải lò nướng còn có khẩu tràng để gan thận dương nhĩ dương lưới nướng pháp cũng không hoàn toàn tương đồng ở nướng thịt dê phương diện người mông cổ tổng kết kinh nghiệm vẫn là rất nhiều trước kia tới thảo nguyên thời điểm không có tinh tế lưu tâm quá lúc này đây cũng thật thật là chuyến đi này không tệ giống như trình lên tới đồ ăn cũng muốn so với phía trước mỹ vị mỗi một lần lửa trại tối ở đây người Đại khái cũng chỉ có giận kỳ một người ăn nhất nghiêm túc, rốt cuộc này cũng thuộc về chính trị thượng yến hội, các có các tâm tư, các có các chủ tính, bất quá này đó đều là người thông minh sự tình, hắn liền không cần thiết ở bên trong chỗ lẫn. Bất quá tuy là như thế, người Mông Cổ cũng không có xem thường vị này từ nhỏ ở Hoàng Thái Hậu dưới gối lớn lên bối lặc, tuy rằng tuyệt đối không có kế vị khả năng, cũng không thế nào chịu đãi thấy Hoàng đế xuống ái. Thanh danh liền càng là không thể so mặt khác hoàng tử xung ra, bất quá này sức lực lại là rất lớn, đại thanh như vậy nhiều hoàng tử AK bên trong, cũng liền chỉ ở sau thẳng quần vương. Người mông cổ tôn sùng vũ lực, đối với co vũ lực người, tự nhiên muốn xem trọng liếc mắt một cái. Không riêng gì người mông cổ, ngay cả Khang Hy, đối đứa con trai này đều có vài phần đổi mới, nguyên tưởng rằng không thế nào xuất sắc, không nghĩ tới vẫn là hắn phía trước hiểu biết không đủ nhiều. ngự giá hồi kinh thời điểm với lúc đuổi kịp văn cháo mồng tám tháng chạp dục tú là tự mình ngao nguyên liệu nấu ăn thượng nhưng thật ra không thế nào mới lạ ngao vẫn là nhất truyền thống cháo mồng 8 tháng chạp hạt cây vàng gạo trắng gạo nếp gạo kê củ hố mễ hạt ừ. rẻ đậu đỏ đi ra mức táo còn gian díu hồng đào nhân hạnh nhân hạt ừ. dưa đậu phộng hạt thông đường đỏ tỏa tỏa quả nho bởi vì dùng liêu rất nhiều Cho nên ngao nấu thời gian muốn lâu một ít, bất quá giận kỳ trở về thời điểm vừa vặn uống thượng, từ phúc tấn thích thân thủ ngao chế đồ ăn về sau, hắn chính là không thiếu dinh quang, hai chén cháo mồng tám tháng chạp xuống bụng, không riêng dạ dày thoải mái nhiều, thân thể đều cảm giác khoáng khoái. Đồng hồ báo giờ so trong tưởng tượng khó làm, đều đã tháng chạp 23, dẫn đường cùng tạo làm chỗ tu trung thợ thủ công như cũ không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng trong đó nguyên lý. Cho nên muốn đem đồng hồ báo giờ coi như năm lễ khẳng định là không thành, ít nhất năm nay không thành, sang năm nói, có lẽ liền làm ra tới. Chỉ lo đồng hồ báo giờ sự tình, thế cho nên dận đường đều không có trước tiên thu được tám bối lạc cậy thẳng quận vương góc tường tin tức, hắn biết tin tức này, vẫn là lão mười nói cho hắn. Bát ca chuyện này làm đích sắc thật không thế nào điệu đạo, đại ca nhưng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, liền tính bát ca không phục. Thoát ly ra tới thì tốt rồi, làm gì muốn đi cậy đại ca gấp tưởng. Lão mười nổi giận đùng đùng nói, hôm nay sẽ ở sau lưng thọc đại ca một đao, ngày sau chưa chắc sẽ không cho hắn cùng cựu ca thọc một đao, thật là khó lòng phòng bị. Cựu ra hiện giờ trong đầu tất cả đều là đồng hồ báo giờ, chật vừa nghe này tin tức, còn có chút phản ứng không kịp đâu, việc này ngươi là nghe ai nói? Có thể hay không chỉ là nghe đồn? Cái gì nghe đồn bất truyền nghe? quá mấy ngày tới rồi cung yến nhìn xem đại ca sắc mặt cửu ca liền biết có phải hay không nghe đồn nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói bát ca từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên năng lực của hắn, chúng ta huynh đệ đều rõ ràng hắn gia tâm chúng ta huynh đệ cũng rõ ràng chỉ là không nghĩ tới hắn thông suốt quá như vậy phương thức đi thực hiện lão mười cau mày sắc mặt đen tối không rõ như vậy thủ đoạn nhưng không thế nào quang minh lỗi lạc Tuy rằng vì đế giả không cần quang minh lỗi lạc, nhưng bát ca này còn không có vì đế đâu, liền đã như thế, nói là thật thành đế vương, còn không biết sẽ thế nào đâu. Bất quá, như thế gấp gáp, tất nhiên sẽ dẫn tới Hoàng A Mã không mừng, như thế xuất thân hơn nữa làm việc thủ đoạn, liền tính nào một ngày thái tử thật sự đi xuống, được việc cũng chưa chắc sẽ là bát ca. Chương 60 Trong khoảng thời gian này đại khái là bát gia tử bị phong bối lạc tới nay. Thanh danh nhất không tốt một đoạn thời gian, đào người gốc tưởng loại chuyện này thật sự là không thế nào sáng giỏi. Huống chi thẳng quận vương tuy rằng tính tình thẳng chút, tính tình nóng này chút, nhưng nói tóm lại phẩm tính thượng cũng không có quá lớn tí vết. Huống chi thẳng quận vương không riêng gì bắt gia huynh trưởng, hơn nữa đối bắt gia cũng có dịu dắt tri ân. Nếu bắt gia đào chính là thái tử gốc tưởng, dư luận còn sẽ không có lớn như vậy bán ngược. Rốt cuộc từ đầu đến cuối. Bắt gia cùng thái tử liền không đứng ở một cái trận doanh. Bất quá hiện giờ Bát gia đã là thành khí hậu, chẳng sợ còn chưa hình thành Bát gia đảng, cũng đã không dung người khinh thường, thẳng quận vương không đau không ngứa trả thù tuy rằng cũng thương không đến Bát gia căn cốt. Bất quá này liền khổ ở trong cung lương phi nương nương, nguyên bản liền không có thực quyền, hơn nữa không được sủng, chẳng sợ phong phi lúc sau, đều hận không thể đem chính mình xúc thành một cái chim cút, ai đều nhìn không thấy. ai đều không phản ứng kia mới hào đâu. Hiện giờ Nhi tử đào thẳng quận vương góc tường, Huệ Phi trong lòng tự nhiên khó chịu, này sợi khí không hướng Lương Phi giải, hướng ai giải. Huệ Phi ở trong cung có thể nói là tư lịch tương đối lão kia một bắt người, nàng phải vì Nhi tử xả giận, hơn nữa đối tượng vẫn là Lương Phi, tự nhiên sẽ không có người ta nói cái gì, càng sẽ không có người ngăn trở, này còn có thuận nước đẩy thuyền người. Nghi Phi thờ ơ lạnh nhạt. cũng không có trộn lẫn đi vào, lại nói tiếp có lao bát như vậy một cái nhi tử, lương phi là đã may mắn lại đáng thương, may mắn chính là có thể bởi vậy phong phi, đáng thương chính là cũng không được đến cái gì thực chất chỗ tốt, ngược lại sống được càng thêm gian nan. Bất quá lương phi như thế nào sống liền cùng nàng không quan hệ, chỉ cần lương phi nhi tử đừng tới thông đồng nàng nhi tử là được, nếu không nói, nàng quách lạc la thị cũng không phải ăn chay. Bắt ra hiện giờ cũng coi như là tự lập môn hộ, tuy nói có tổn hại thanh danh bất quá cũng được đến thực chất chỗ tốt duy nhất làm hắn không yên lòng chính là cửu đệ vốn dĩ liền bởi vì ngạch nương cùng phúc tấn sự tình cùng cửu đệ nổi lên tranh trước hiện giờ chuyện này lại nằm xoài trên bên ngoài thượng dựa vào cửu đệ trọng tình lại trọng nghĩa tính tình lúc này khẳng định trong lòng luẩn quẩn trong lòng cũng may lập tức liền phải an tết chờ đến gặp mặt về sau lại cùng cửu đệ kỹ càng tỉ mỉ giải thích rõ ràng tin tưởng cửu đệ sẽ lý giải hắn Bất quá mọi mặt chu đáo bắt ra vẫn là xem nhẹ một chút, chính là kiểu ra bên người những người này, nghi phi nương nương, chín phúc tấn, thật ra, không có chỗ nào mà không phải là hy vọng kiểu ra có thể ly tám bối lạc xa chút. Vì thế, nghi phi nương nương cùng chín phúc tấn còn cố ý ăn ý đem lương phi hiện trạng báo cho kiểu ra, bắt ra tự lập môn hộ, chịu khổ chính là ở trong cung ngạch nương, tuy nói chính trị không nói tình nghĩa, bất quá một cái liền ngạch nương đều không mà người. lại trông cậy vào hắn sẽ đi của ai, huynh đệ sao? Nếu nói nghi phi nương nương cùng chín phúc tấn thuộc về nói bóng nói gió, kia thập ra liền hoàn toàn chính là nói rõ lập trường toàn nói. Chúng ta huynh đệ đối quyền thế lại không có gì hứng thú, tội gì trộn lẫn hợp đi vào, hảo hảo quá chúng ta chính mình nhật tử không được sao, cựu ca ngươi ngày thường cũng có thời gian nghiên cứu Tây học, đệ đệ ta liền đi cưới ngựa bắn tên, chẳng sợ không ai làm ta đi ra ngoài mang binh đánh giặc. Ta cũng có thể rèn luyện thân thể không phải, liền cùng ngũ ca giống nhau, tiểu nhật tử quá đến so với ai khác đều tự tại, nhìn khiến cho người hâm mộ. Cựu ra lúc này cũng là mặt ủ mày cho, từ biết bát ca chuyện này lúc sau, hắn cũng chưa biện pháp tập trung lực chú ý đi cân nhắc đồng hồ báo giờ. Nói thật, nếu là bát ca có cái này tâm tư, hắn khẳng định mang theo thập đệ đi theo bát ca làm, nhưng là đào người góc tưởng chuyện này, quá mất mặt, huống chi đào vẫn là thẳng quận vương góc tường. lại nói tiếp liền càng không dễ nghe. Ta biết ngươi ý tứ, ngũ ca xác thật quá đến rất tự tại. Cựu gia chính mình cũng thừa nhận, muốn nói nhiều như vậy Hoàng tử A ca bên trong, hiện giờ quá đến nhất thoải mái nhất tự tại không phải thái tử, mà là hắn thân ca, ngay cả Hoàng A mã cũng chưa chắc có ngũ ca dễ chịu, ăn ngon uống đến ngủ ngon đến hảo, lại còn có không có gì phiền lòng chuyện này, tưởng phản ứng ai liền phản ứng ai, tưởng không phản ứng ai liền không phản ứng ai. Nửa điểm đều không cần cố kỵ, đừng nói thấp đệ, chính là hắn nhìn cũng hâm mộ. Nhưng là chúng ta cùng Bát ca nhiều năm như vậy giao tình, nay tình cảm tổng không thể nói đoạn liền chặt đức. Cựu ra do dự nói, hắn sắc thật đối những cái đó truy danh trục lợi sự tình không có hứng thú, trước kia giúp đỡ Bát ca tưởng cái này làm cái kia thời điểm, còn không cảm thấy, hiện giờ chấm hạ tâm tới nghiên cứu thời gian dài như vậy đồng hồ báo giờ. Thật cảm thấy không nên đem bó lớn thời gian đều tiêu phi ở những cái đó không sao cả sự tình thượng, nhân sinh khổ đoạn, chứ không đề cập tới cái gì hưởng thụ không hưởng thụ chuyện này, nhưng là ít nhất nên làm chính mình thích chuyện này. Thật ra trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cựu ca do dự, đã nói lên phía trước ý tưởng đã dao động, lại cố gắng một chút, khẳng định có thể thuyết phục cựu ca rời xa cái kia cục diện dối giám. Đệ đệ cũng chưa nói cùng bát ca đem tình cảm chặt đức. nếu chúng ta đứng ở phía sau vì hắn phất cờ hò reo vì hắn gương cho binh sĩ bắt ca mới cảm thấy chúng ta là đối hắn có tình cảm nói kia này tình cảm cũng quá hiệu quả và lợi ích không cần cũng thế bắt ca hiện giờ làm chuyện này quá hung hiểm một cái không hảo khả năng nửa đời sau cũng vô pháp xoay người chúng ta ca hai không cần thiết đi theo điền hố bắt ca nếu một ngày kia thật đắc thế kia chúng ta cũng không dính hắn nếu là nào một ngày phiên không được thân Chúng ta cũng có thể giúp đỡ kéo một đống chất, cũng coi như là toàn chúng ta cùng bắt ca tình cảm. Dù sao giúp bát ca là không có khả năng, đến lúc đó kéo bát ca con cháu một phen vẫn là có thể, tả hữu người sau là sẽ không bị liên lụy đi vào. dẫn đường lúc này thật sự bị thuyết phục, mặc kệ bát ca thế nào, này tình cảm hắn cũng không cùng bắt ca chặt đứt, gương cho binh sĩ chuyện này hắn không làm, tòng lòng chi công hắn cũng không cần, nếu nào một ngày bắt ca thật sự gặp nạn. Tựa như thập để nói giống nhau, kéo một phen là được. Kêu hành, lần sau gặp mặt thời điểm, ta liền cùng bát ca đem chuyện này nói rõ ràng. Về sau cũng hảo truyền tâm nghiên cứu Tây học. Chúng ta ca hai cái gì đều không trốn lẫn, thích làm gì liền làm gì. Cựu gia rốt cuộc hạ quyết tâm. Kêu hảo, đến lúc đó ta cùng cựu ca cùng nhau, chúng ta một khối cùng bát ca nói. Thập ra chạy nhanh nói, không ở một bên nhìn, hắn thật sự là không yên tâm. miễn cho bát ca lại đem cửu ca cấp lửa dối đi trở về. Chư tịch ở đại bộ phận người chờ đợi chung đúng hạn tới, bất quá này đại bộ phận người cũng không bao gồm giận kỳ cùng dục tú. Năm trước đêm giao thừa, bởi vì giận kỳ vẫn bị thương chân, cho nên toàn bộ ngũ đối lạc phủ đều cùng nội vụ phủ tố cáo giả, bất quá năm nay đã có thể không có xin nghỉ lý do. Hơn nữa ngũ đối lạc phủ tham gia trừ tịch tiến đội hình còn lại nhiều một vị, Hoàng Tinh. Hơn 2 tuổi tiểu hoa nhi tuy rằng không cần dập đầu, bất quá cũng cần thiết muốn ở cung yến thượng lộ diện. Chư tịch ngày này, bên ngoài còn sám xịt đâu, dục tú liền không thể không đứng dậy trang điểm trải chuốt, mặc quần áo, rửa mặt, trải đầu, thượng trang, không có giống nhau không dừng già. Nhưng thật ra giận kỳ hiện giờ đã nắm giữ lười biếng biện pháp, bím tóc đầu một ngày buổi tối căn bản là không tẩy bỏ, sáng sớm hôm sau căn bản là không cần một lần nữa sơ, hơn nữa không cần thượng trang. Mặc quần áo lại so nữ tử đơn giản, cho nên so dục tú suốt vãn nổi lên hơn một canh giờ. Chờ dục tú bên này nhi trang điểm trải chuốt tốt thời điểm, Dận kỳ cũng đã không sai biệt lắm thu thập hảo, đến nỗi hoàng tinh, lúc này nhưng thật ra bị hầu hạ mặc quần áo rửa mặt xong rồi, bất quá tiểu ra hỏa mê mê hoặc hoặc, toàn bộ hành trình liền không mở mắt ra. Theo thường lệ là lưu giai thị cùng hoàng thăng một chiếc xe ngựa, Dận kỳ. Dục tú còn có hoàng tinh ba người ngồi một khác chiếc xe ngựa, bất quá tới rồi trên xe ngựa đã có thể không thể làm hoàng tinh tiếp theo ngủ, gần nhất là sợ ngủ lạnh cảm lạnh. Thứ hai cũng là vì một nhà ba người còn không có ăn cái gì đâu, này đại trời lạnh, không ăn một chút gì người như thế nào có thể khiêng được. Năm nay nhưng thật ra không làm phòng bếp chuẩn bị cái gì điểm tâm phóng ngựa trên xe, chuẩn bị chính là sôi ngọt thập cẩm, bánh đậu, mức táo, cây tắc bồ, long nhăn thịt, tim sen. hạt dưa nhân bo bo nhân mật anh đào này tám dạng nguyên liệu nấu ăn đặt ở gạo nếp một trứng đó là thơm ngọt ngon miệng sôi ngọt thật cẩm đã có thể no bụng cũng có thể đủ dưỡng âm dưỡng thận điều tiết bệnh can khí đến nỗi nước canh lúc này cũng không phải trà gừng cùng hồng trà mà lại ám hương canh hoa mai đem khai chưa khai hết sức hái khai một nửa hoa văn hợp với hoa đế một khối phóng tới bình xứ giữa mỗi một hai hoa liền vải lên một hai xào muối trong lúc này không thể đủ dùng tay đụng chạm sau đó dùng hậu giấy phong kín trụ bình xứ đặt ở dơm mắt chỗ quá đoạn thời gian mới có thể khai phong chờ đến có thể khai phong về sau trước tiên ở hồ trung ngã vào mật ong sau đó lại lấy bốn năm đóa hoa mai đặt ở trong đó dùng nước sôi hướng thao, hoa khai như sinh trông rất đẹp mắt hơn nữa phao ra tới canh mai thơm nồng úp ngọt thanh dễ chịu nhấm nháp quá mỹ thực nhiều ăn cái gì cũng liền so trước kia chú ý Dù sao dục tú cảm thấy hiện tại tiểu nhật tử qua đến rất, dĩ vãng nàng nào biết đâu rằng một đóa nho nhỏ hoa mai còn có thể ngao ra canh tới. Phúc tấn càng ngày càng sẽ ăn, Dận khi cũng là mở rộng tầm mắt, quả nhiên ở trù nghệ thượng vẫn là người Hán đa dạng tương đối nhiều, hoa điểu ngư trùng, không gì không thể nhập đồ ăn, cố tình này tư vị cũng là thật tốt. Năm nay cùng năm rồi so sánh với, còn có một chút bất đồng, đó chính là ngũ đối lạc phủ chắc phúc tấn cùng đại ác ca. đồng dạng cũng không có ở trong phủ ăn cái gì mà là làm phòng bếp trước tiên ở trên xe ngựa chuẩn bị tốt thức ăn cái gọi là trên làm dưới theo trong phủ chủ sự người theo đuổi ăn nhàn kia dư lại người tự nhiên cũng liền đi theo học huống chi lưu giai thị hiện giờ cũng đã thấy ra nhân sinh trên đời ngắn ngủn mấy chục tái trăm triệu không thể ủy khuất chính mình bất quá không thể so bối lạc ra cùng phúc tấn lưu giai thị vẫn là lần đầu như vậy làm không làm người chuẩn bị quá mức mới mẹ độc đáo đồ ăn có thể no bụng điểm tâm, loại bỏ hàn khí nhiệt trà gừng, như thế mà thôi, bất quá cùng năm rồi so sánh với, trừ tịch có thể ngủ nhiều nửa canh giờ rác, có thể nhiều ấm ấm áp thân thể, đã thực thỏa mãn. Chương 61 Dự khôn cung năm nay rất là náo nhiệt, ngũ đối lạc phủ bên này hai cái đại nhân, hai cái tiểu hài tử, kiểu gia bên này là hai cái đại nhân, chín phúc tấn cùng chắc phúc tấn, lưu thị tháng trước sinh cái tiểu Khanh khách, chính là kiểu gia trường nữ. cũng là kiểu gia đứa bé đầu tiên vật lấy hy vi quý tuy nói là con vợ lẽ cũng đồng dạng quý giá bất quá vừa qua khỏi trăng tròn tiểu gia hỏa còn không thể ôm gia tới tham gia cung yến cho nên năm nay kiểu gia bên này vẫn cứ không có tiểu bối tham gia bất quá kiểu gia còn không có gia cung khai phủ cũng không có được đến bất luận cái gì sắc phong càng không có thượng triều tham chính một cái còn ở thượng thư phòng đọc sách hoàng tử a ca vẫn là cái hài từ đâu Không có tiểu bối đi theo tới tham gia cung yến, cũng không có gì. Bất quá đã tự lập môn hộ tám bối lạc liền không giống nhau, ở đã sắc phong hoàng tử a ca bên trong, dưới gối không có con cái liền hắn một cái, hơn nữa trong phủ đầu nửa điểm động tĩnh đều không có chuyển ra đã tới, thật sự rất khó không cho người ghé mắt. Đương nhiên, so với dưới trướng có không có con nối dõi chuyện này tới, năm nay ăn Tết càng có xem đầu chính là thẳng quận vương cùng tám bối lạc chi gian ân oán tình thù. Ngay cả thái tử gia, kia cũng là ám trọc chọc, chọc chú ý đâu, không quan tâm là Thẳng Quận Vương, vẫn là tám mối lặc, ở hắn nơi này đều không thảo hỉ. Hai người kia đấu lên, với hắn mà nói chính là chó cắn chó, không đúng, là lang cắn cẩu. Thẳng Quận Vương ít nhất còn muốn lỗi lặc chút, sẽ không ngầm thọc cân nhân giao nhỏ. Thẳng Quận Vương hiện giờ xác thật là hận độc tám mối lặc, chẳng qua ngự giai phía trên không dám động thủ đánh người, bất quá nếu ánh mắt có thể giết chết một người nói. Kia tám bối lạc lúc này hẳn là bị chết thấu thấu. Nhân sương khiêm khiêm quân tử bắt ra, lúc này như cũ mặt như ôn ngọc, khỏe miệng hàm chứa cười, ánh mắt nhu hòa, thoạt nhìn rất là hảo tính tình bộ dáng, cùng Thẳng Quận Vương hai viên chừng đến giống chuông đồng đại đôi mắt so sánh với, hiển nhiên đã ở vào thượng thừa, ít nhất này bất động thanh sắc bản lĩnh là so Thẳng Quận Vương hiếu thắng. Khả năng Thẳng Quận Vương cũng đã ý thức được điểm này, thực mau thu hồi tầm mắt, tuy rằng sắc mặt cũng không đẹp. Bất quá đã không giống vừa mới như vậy hung thần đắc sát. Lúc này còn không có khai từ đâu, nhưng là thẳng quận vương đã một ly tiếp một ly uống nổi lên buồn rượu, không thể nhìn ra bắt ra làm chuyện này, không riêng thương tới rồi thẳng quận vương gân cốt, cũng thương đến tâm. Giận kỳ yên lặng bưng lên chén rượu tới, uống một hơi cạn sạch, nhìn ngày xưa đối mặt thái tử đều phải tranh tiên đại ca, hiện giờ dáng vẻ này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Đừng nhìn trong chiều có một bộ phận quan viên sắc thật không mừng thẳng quận vương tính tình, bất quá thẳng quận vương đối này đó bọn đệ đệ lại đều còn khá tốt, có khả năng là tồn mượn sức tâm tư, cho nên chưa từng trễ loại quá, trừ bỏ thái tử bên ngoài, có thể nói thẳng quận vương cùng này đó bọn đệ. Đệ đều không có cái gì thâm cừu đại hận. Ngày xưa càng là khí phách hăng hái người, sâu muộn lên liền càng là làm người đau lòng, không ngừng giận kỳ trong lòng không thoải mái, không ít người cũng là như thế. bao gồm giận đường đừng nhìn hắn trước kia tổng cảm thấy đại ca năng lực không bằng bát ca bất quá cũng là không thiếu đánh giao tế tình cảm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có bát ca lần này thủ đoạn xác thật xấu xa chút làm người khinh thường dẫn đường càng thêm kiên định muốn cùng bát ca bỏ qua một bên tâm tư càng sớm nói rõ ràng càng tốt đồng dạng hai anh em thật vất vả có thể thấy mặt trên tám bối lặc cũng tưởng sớm một chút nhi cởi bỏ cựu đệ đối hắn khúc mắc muốn nói cựu đệ Thập đệ có thể cho hắn thực chất trợ giúp, kỳ thật cũng không nhiều. Quách lạc la thị người có chút hắn đã đáp thượng tuyến, nữ cố lộc thị có a linh a ở, lão mười cũng liền không có tác dụng gì. Bất quá mỗi người đều biết hắn xuất thân không cao, chỉ có lao cửu cùng lão mười cờ xí tiên minh đi theo hắn phía sau, một cái nghi phi nhi tử, một cái ôn hy quý phi nhi tử mới có thể bổ thượng hắn xuất thân không cao đoàn bản, lấp kín muốn mượn này tranh cãi người. Trên thực tế. Cung yến người trên quá nhiều, chẳng sợ chỗ ngồi liền nhau, này cũng không phải một cái có thể thương thảo đại sự địa phương, càng không thể đỏ mặt tía thai biện giải hoặc là khắc khẩu. Hoàng thượng ly tịch lúc sau, hai người rất có ăn ý đi ra ngoài tỉnh rượu, nhân tiện còn đi theo tương đương có nhãn lực tính nhi lão mười, ba người tìm một cái yên lặng địa phương. Dẫn đầu mở miệng nói chuyện chính là tám bối lạc, có thể là ý thức được tình huống có chút không quá thích hợp, cho nên không để ngạch nương cùng phúc tấn kia sự kiện nhi. càng không để bản thân tự lập môn hộ cậy thẳng quận vương góc tường sự tình, ngược lại là liêu nổi lên khi còn bé, chúng ta mới vừa tiến A ca sở kia một năm, tham gia cung yến thời điểm, cũng là như thế này cùng nhau chạy tới, ba người thêm lên cũng chưa uống xong một hồ rượu trái cây, ra tới thời điểm lại vẫn là dùng giải Rượu lấy cớ, này nhoáng lên, nhiều năm như vậy đều đi qua, chúng ta ba cái còn cùng không lớn lên hải tử giống nhau. Cựu ca tháng trước đều đã đương A mã, nhưng không hề là không lớn lên hài tử nói nữa chúng ta huynh đệ mấy cái đều là đã là thành ra người kia cách ngôn nói như thế nào tới thành ra lập nghiệp ta cùng cựu ca liền không trông cậy vào cái gì lập nghiệp không lập nghiệp thành thành thật thật quá trinh chúng ta nhật tử liền thành hoàng a mã sẽ không bạc đãi chúng ta đến nỗi chuyện khác chúng ta ca hai liền không trốn lẫn không cái kia tất yếu bắt ca ngươi nói là lão mười trước thắng một nước cờ. Cùng bát ca thật không thể quanh co lòng vòng tới, bằng không liền tính hắn không bị đưa tới mương đi, cựu ca liền không nhất định. Lời này lời nói ngoại ý tứ lại rõ ràng bất quá, tám bối lạc tự nhiên sẽ không nghe không rõ, càng không thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ, lao mời ngoại khờ nội tinh, quyết định chủ ý lúc sau liền không hào khuyên, bất quá lao cựu liền không giống nhau. Thập đệ ý tưởng ta đã hiểu, cựu đệ cũng là như vậy tưởng sao? ta nguyên tưởng rằng chúng ta huynh đệ mấy cái có thể có lực nhi hướng một khối sư đâu, không thành tưởng. Cũng đúng, các ngươi một cái bốn phi chi tử, một cái quý phi chi tử, không cần thiết đi theo ta mạo hiểm như vậy, giống ta như vậy xuất thân thấp hèn hoàng tử A-ca, nên giữ khuôn phép mới đúng, không nên lăn lộn mù quáng những việc này nhi, chỉ là ca ca ta không cam lòng A. dẫn đường không rên một tiếng nghe, nếu là ngày xưa, hắn khẳng định đã sớm tiếp được câu chuyện, Làm bác ca đừng dối dám xuất thân cao thấp sự tình, đều là hoàng a mã nhi tử, trên đời này tôn quý nhất người chính là bọn họ, nơi nào có xuất thân thấp hèn cách nói. Bất quá hiện tại, hắn không những không có ngăn lại Bát ca tiếp tục đi xuống nói, thậm chí còn khai nổi lên đào ngũ, trong đầu hiện ra đồng hồ báo giờ hóa giải trước sau các bộ phận bộ dáng nào một bộ phận cứ gọi là gì, lại là dùng cái gì tài liệu làm. thập ra liền càng là không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Thật vất vả cửu ca tranh đua một hồi, không bị lừa dối qua đi, hắn đương nhiên phải hảo hảo vây xem, bắt ca nói được miệng khô lưới khô, cửu ca lại mắt điếc thai ngơ, một màn này cũng đủ hắn nhạc một năm. Tám mối lạc cuối cùng là nói không được nữa, bất động thanh sắc bản lĩnh lại hảo, lúc này sắc mặt cũng nhịn không được cứng đờ, không riêng gì bởi vì sự tình thoát ly không chế, càng là bởi vì cựu đệ cùng thập đệ đối hắn bỏ qua, nếu hôm nay đứng ở chỗ này chính là thái tử gia. kia hai người bọn họ còn dám như vậy sao? Ngày xưa nói lại dễ nghe, nói cái gì Hoàng A Mã Nhi tử không có xuất thân thấp hèn cách nói, kỳ thật đều là lừa gạt người, nói lời này người không tin, nghe lời này người cũng không tin, này trong cung đầu lĩnh bằng mẫu quý, nhất chú ý xuất thân bất quá. Tám mối lạc dấu ở trong tay háo tay đã lặng yên nắm chặt, nỗ lực ngăn chặn trong ngực buồn bực cùng lửa giận, tận khả năng làm được. Ôn tồn lễ độ, nếu cửu đệ cùng thập đệ đã nghi kỹ, Ra đây cũng liền không làm khó người khác bất quá chúng ta huynh đệ tình cảm còn ở có chuyện gì nhi nói một tiếng đừng xa lạ chương 62 xa lạ không xa lạ chỉ có đương sự mới rõ ràng bất quá đem chuyện này bẻ xả rõ ràng về sau nhẹ nhàng nhất không phải thập ra mà là kiểu ra dĩ Vãng đi theo bát ca mặt sau thời điểm hắn đã chịu áp lực là lớn nhất Ngạch Nương từ lúc bắt đầu liền cờ xí Tiên Minh phản đối sau lại ngũ ca Phúc Tấn thập đệ Hắn bên người người có một cái tính một cái, liền không có một cái tán đồng. Hiện giờ, hắn cũng coi như là giải thoát rồi, có thể tự tại sinh hoạt, đi làm chính mình thích làm sự tình, đồng hồ báo giờ cũng hảo, tây học cũng thế, dù sao dựa vào Hoàng A mã đối thái độ của hắn, hắn có rất nhiều thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Ba người ra tới thời điểm tự cho là ẩn ấp, bất quá lại vẫn là lừa không được người khác đôi mắt, trên đời này không có không ra phong tường. kiểu ra bị nghi phi an bài đi làm đồng hồ báo giờ sự tình, đang ngồi hoàng tử A-ca đều lược có nghe thấy, không khó suy đoán ra nghi phi nương nương này cử mục đích, hiện giờ ba người đồng thời đi ra ngoài tỉnh rượu, tất nhiên là đi ra ngoài nói sự tình. Cũng không biết lần này là lao bát kỳ cao một bậc, vẫn là làm nghi phi nương nương hỏa nhau một ván. Trở về thời điểm, bát ra trên mặt vẫn như cú ấm áp, bất quá ngày xưa như hình với bóng ba người. Hiện giờ rõ ràng chia làm hai bát, bát ra đi ở đằng trước, cựu gia cùng thập ra song song đi ở mặt sau, hơn nữa trước mặt mặt bát ra cách thước chừng có 2 mét khoảng cách. Đến, khẳng định là nháo băng rồi. Ở đây người, trừ bỏ hiện giờ đã là bát ra dưới trướng quan viên bên ngoài, không có một cái không cao hứng, bao gồm giận kỳ, đừng nhìn hắn mấy năm nay đã không thế nào phản ứng xui xẻo đệ đệ, bất quá dù sao cũng là thân đệ đệ, đừng nói có ngạch nữa ở. Đó là nào một ngày ngạch nương không còn nữa, cả đời này hai anh em cũng là bẻ xả không khai bất quá hiện giờ cựu đệ ly bát đệ lúc sau, kia đại khái liền không phải xui xẻo đệ đệ, ít nhất sẽ không cả ngày làm hắn giúp đỡ lao bát, ngạch nương, hẳn là sẽ thật cao hứng. Bất quá, nghi phi lúc này còn không biết tin tức này, mọi người tất cả đều tụ ở Thái Hậu Ninh Phọ Cung, tuy rằng hiện giờ cung quyền còn tại bốn phi trong tay. Bất quá lễ bái thời điểm lại là lấy đồng quý phi cầm đầu, rốt cuộc dựa theo vị phân tới giảng, vị này khang hy 39 năm mới bị sắc phong vì quý phi tiểu đồng giai thị, mới là hiện giờ hậu cung bên trong vị phân tối cao người, tiếp theo mới là bốn phi, sau đó mới là lương phi. Tứ phúc tấn hiện giờ đã hoài năm tháng có thai, bất quá cũng không có hướng vào phía trong vụ phủ xin nghỉ, như cũng là cường căng thân mình lại đây, cùng nàng giống nhau. Lý Trác Phúc Tấn cũng là hoài thân mình tới tham gia cung yến, tháng không có tứ Phúc Tấn đại, vừa mới mãn 3 tháng mà thôi. Theo dục tú biết, tứ gia trong phủ đầu trừ bỏ Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn bên ngoài, khanh khách tống thị năm nay cũng có mang, sang năm tứ bối lạc phủ liền sẽ nên đón ba cái tân sinh nhi, không quan tâm Hoàng Huy kia một kiếp rốt cuộc có thể hay không vượt qua, nhưng là từ trước mắt thế xem ra, tứ gia đời này là sẽ không thiếu nhi tử. dục tú là một chút sinh hài tử ý tưởng đều không có có hai cái nhi tử cũng đã vậy là đủ rồi không cần thiết lại nhiều tới một cái bất quá tránh tử cùng tuyệt tử chén thuốc ở nàng nơi này căn bản là không dậy nổi cái gì tác dụng cho nên cũng không thể trông cậy vào mấy thứ này chỉ có thể là tìm lối tát cùng bên người ma ma thương lượng qua sau dục tú ở đại thanh triều tô ra tránh dựng bộ cao su thứ này tự nhiên không quá khả năng dùng liêu là dương ruột non vách tưởng thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường vô ô nhiễm có thứ này lúc sau dục tú trong lòng này khối đại thạch đầu cuối cùng là có thể rơi xuống mang thai sinh con vất vả nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một hồi nói nữa dưỡng hải tử chuyện này dưỡng đến nhiều không bằng dưỡng đến tinh một người tinh lực là hữu hạn đã muốn hưởng thụ mỹ thực lại phải làm sinh ý kiếm bạc còn phải quản ra căn bản là không có khả năng toàn thân tâm đầu nhập đến dưỡng hải tử chuyện này đi lên có thể đem một hai đứa nhỏ dưỡng hảo liền không tồi, thật không? Thế lại hy vọng xa vời càng nhiều. Đương nhiên, dục tú ý tưởng có thể nói là cùng cổ đại nhiều tử nhiều phúc lý luận hoàn toàn tương phản, nàng còn không đến mức tâm lớn đến trực tiếp cùng dận kỳ nói thật, chỉ có thể áp dụng vu hồi sách lược, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, yêu cầu người chiếu cô quan tâm, cho nên mấy năm nay đều không rất thích hợp lại mang thai sinh con. Dận kỳ hiện giờ đều có ba cái nhi tử. tuy nói còn kém một cái tiểu kiểu mềm mại tiểu khanh khách, bất quá hắn tam a ca so tiểu khanh khách lớn lên đều tuấn tiếu, cho nên ở con nối roi thượng là một chút đều không nóng nảy, cho nên đừng nói phúc tấn chỉ là mấy năm nay không tính toán sinh hài tử, đó là đời này đều không tính toán sinh hài tử đều được, hai cái con vợ cả như vậy đủ rồi, lao bát dưới gối một cây mầm đều không có, đến lượt cấp thượng hỏa hẳn là lao bát mới đúng. Lương Phi hiện giờ vị cư phi vị, cho nên tám phút tấn năm nay tự nhiên là đi theo lương phi nương nương mặt sau, một cái là ở trong gió lay động tiểu bạch hoa, một cái là có tiếng lanh lệ người, phong cách chênh lệch quá mức rõ ràng, này một trước một sau, nhìn nhưng thật ra khả quan thực. Ít nhất ở huệ phi xem ra là như thế này, lão bắt tâm nhãn lại nhiều, nề hà có này hai nữ nhân kéo chân sau, khẳng định khó thành đại sự, hiện giờ cũng bất quá là làm vô dụng công mà thôi. Thái hậu trước sau như một phật hệ, một tả một hưu phân biệt ngồi nghi phi cùng mười phúc tấn nói ở đây đại bộ phận người đều nghe không hiểu ngôn ngữ đến nỗi chẳng hạ nhân này đó mắt đi mày lại liền càng sẽ không đi chú ý nàng cùng qua đời hiếu trang hoàng hậu không giống nhau nhất không thích lo chuyện bao đồng đương nhiên nàng cũng không có tư bản đi quản hoàng đế là cô cô thân tôn tử lại không phải nàng thân nhi tử không thể không nói trừ bỏ yêu cầu dập đầu bên ngoài tại đây đêm giao thừa bên trong ninh thọ cung cũng vẫn có thể xem là là cái hảo địa phương bà bà ở thái hậu bên người ngồi giục tú cùng chín phúc tấn tự nhiên không thể đi theo qua đi rốt cuộc thượng đầu không lớn như vậy địa phương mà là ngồi ở dựa theo phẩm cấp tự động phân chia ra tới vị trí thượng quý phi cầm đầu cùng thái tử phi ngồi ở một khối bốn phi bên trong dựa theo huệ nghi đức vinh thứ tự tới bài tiếp theo mới là lương phi sau đó mới là tần vị thượng nương nương Cho nên Dục Tú cùng 9 Phúc tấn này, một bàn phía trước là Đồng Quý phi cùng Thái Tử phi, đối diện là Đức phi cùng Tứ Phúc tấn, phía dưới là Vinh phi cùng Tam Phúc tấn, nghiêng đối diện mới là Lương phi cùng 8 Phúc tấn. Này liền dẫn tới Dục Tú muốn nhìn diễn thời điểm, hướng bên phải vặn quay đầu là được. Hơn nữa hai bên căn bản là đắp không thượng lời nói, như vậy trường hợp, Lương phi trên cơ bản là không hề răng, đến nỗi 8 Phúc tấn, từ trước đến nay thích trở thành đám người tiêu điểm. chẳng qua tại đây ninh thọ cung trung không bao nhiêu người ứng hòa là được đại gia các liêu các nếu là thái hậu mở miệng đại gia tự nhiên đều sẽ ứng hòa những người khác liền không có năng lực này cho dù là bốn phi lẫn nhau chi gian cũng là lẫn nhau nhìn không thuận mắt càng miễn bản tám phúc tấn một cái tiểu bối nhi hoàng thăng cùng hoàng tinh hai tiểu hải tử tự nhiên là đi theo nữ quyến bên này buổi tối mới là ra đến đâu Hiện giờ Khang Hy ở Bảo Hòa Điện mở tiệc chiêu đại vương công đại thần, như vậy trường hợp tự nhiên không thích hợp vài tuổi tiểu hài tử qua đi. Cung Yến đơn giản chính là ăn ăn uống uống, hơn nữa một bát một bát dập đầu, tuy nói này một năm đã xảy ra không ít chuyện nhi, đặc biệt là cuối năm thời điểm, bắt ra kệ thẳng quận vương góc tường, bất quá này cũng không ảnh hưởng Cung Yến không khí, rốt cuộc hoàng trưởng tử nhất phái tuy rằng bị đào góc tường, nhưng là có Minh Châu ở. Không phải bắt ra bên người những người đó có thể so, hoàng thái tử cùng hoàng trưởng tử hai phái như cũ là trên triều đình lớn nhất hai cái đảng phái. Cho nên hiện giờ xem trọng bắt ra người thật sự không nhiều lắm, đại bộ phận người vẫn là đứng ở thái tử này một phương. Rốt cuộc hoàng thượng hiện giờ cũng là mau 50 tuổi người, chẳng sợ thân mình nhìn qua cường tráng, cũng khó bảo toàn sẽ không đột nhiên nhiễm bệnh. Rốt cuộc từ xưa đến nay đương hoàng đế ít người có trường thọ, trừ bỏ thái tử ở ngoài. Đương thuộc thẳng quận vương, trưởng tử thân thuận hơn nữa có Minh Châu Duy Trì, tự nhiên không dùng kinh thường. Tam bối lạc mấy năm trước bởi vì ở hiếu kỳ cạo đầu sự tình, hỏng rồi thanh danh, mấy năm nay vẫn luôn đều an an ổn ổn, thành thành thật thật, không có lại trộn lẫn đi vào ý tứ. Tứ bối lạc làm việc nghiêm túc, lại còn có đặc biệt tích cực nhi, cả triều văn võ, trừ bỏ hộ bộ quan viên bên ngoài, thật đúng là không mấy cái cùng tứ bối lạc đặc biệt tốt. Nhìn qua cũng không giống như là cố ý với đại vị người. Ngũ bối lạc, bảy bối lạc liền càng đừng nói nữa, sớm đã bị đá ra cục đi, cho nên hiện giờ trừ bỏ Hoàng Thái tử cùng Hoàng trưởng tử ở ngoài, ngôi đầu người thật đúng là cũng chỉ có bắt ra một cái, cũng không biết có phải hay không bởi vì Hoàng thượng mấy năm nay liên tiếp cấp lương phi thăng vị phân, cho nên mới khơi dậy bát ra dạ tâm cùng can đảm. Bất quá, này đó liền cùng dục tú không có gì quan hệ, Không phải nàng có thể quản được sự tình, nàng chỉ cần thành thành thật thật ăn dưa xem diễn là đủ rồi, không cần thiết trộn lẫn đi vào chọc đến một thân canh, cho nên nàng sẽ không khuyên giận kỳ cùng vị nào hoàng tử AK Giao Hảo, chính mình ở cùng chị em dâu nhóm kết giao thời điểm, cũng không suy xét như vậy nhiều chính trị nhân tố, hợp nhau liền nhiều một ít lui tới, không hợp liền ít đi phản ứng, dù sao nữ quyến chi gian kết giao, cũng không thể quyết định cái gì. không cần thiết đem chính mình làm đến như vậy mệnh cả đời này nàng vốn dĩ chính là tới hưởng phúc. Giận kỳ cho tới nay ý tưởng cũng không sai biệt lắm là như thế này, dù sao làm hắn đứng thành hàng là không có khả năng, mặc kệ cái nào huynh đệ kế vị, một cái quận vương tức khẳng định là không thể thiếu hắn, đó là không cho hắn thực quyền, cũng làm theo có thể ở kinh thành tự tại sinh hoạt, huống chi ai bước lên đại vị lúc sau, hắn liền hướng ai quy phục là được, ai ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng ai chính là lao đại, Ôm ý nghĩ như vậy, tự nhiên liền không có gì áp lực, nên đi hộ bộ ban sai sự liền đi ban sai sự, thanh nhàn liền mang theo phúc tấn cùng nhi tử đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, hoặc là đi chùa miếu tốt nhất gương, bò leo núi, mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp ở ngoài thành nướng bờ bờ quờ, có đôi khi còn sẽ cùng bọn thị vệ đá mấy tràng đá cầu, Triều đại cũng không lưu hành đá đá cầu, bối lạc phủ rất nhiều thị vệ đều là tới bối lạc phủ lúc sau mới bắt đầu học, cho nên trình độ liền. Có thể nghĩ, giận kỳ vốn dĩ mấy năm nay sức lực liền lớn không ít, thân thể tố chất lại viễn siêu thường nhân, hơn nữa đã đá đá cầu thời gian sớm, cho nên ở trên sân bóng cơ hồ là đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Muốn nhiều sảng, có bao nhiêu sảng, dục tú có đôi khi còn sẽ đi đương người xem, không thể không nói, nghiêm túc lên nam nhân sắc thật rất xoáy khí, cái loại này nam tính hozmon bùng nổ, thực dễ dàng làm nữ sinh mặt đỏ tai hồng, nếu không phải cố kỵ thân phận. Dục tú khả năng đương trường liền sẽ Hô to Các nàng gia vị này ra tuyệt đối là sinh sai rồi thời đại Nếu là sinh ở hiện đại nói Đại khái liền sẽ trở thành chức nghiệp vận động viên Chẳng sợ còn không có vì nước làm vẻ vang năng lực Nhưng là một người nếu là có thể làm chính mình muốn làm sự tình Như vậy sinh hoạt mới có thú Dù sao ở trong mắt nàng Nằm ở án trên bàn giận kỳ Xa không bằng hắn ở trên sân bóng có mị lực dẫn đường từ cùng bắt ra bẻ xả rõ ràng về sau, liền toàn tâm toàn ý đầu nhập đến đồng hồ báo giờ nghiên cứu chung đi, có đôi khi ở thượng thư phòng đi học, đều sẽ nhịn không được tự hỏi có quan hệ nguyên lý, Khang Hy 40 năm đưa cho ngạch nương năm lễ, không có thể đem đồng hồ báo giờ đặt ở trong đó, Khang Hy 41 năm tổng nên muốn thực hiện, hướng chi hắn là thật thích thứ này. Bất quá, hắn ở Khang Hy 41 năm đãi ngộ, thật sự so năm rồi cất cao một đoạn, đương nhiên không phải nói nội vụ phủ cấp phân lệ nhiều mà là ngạch nương phúc tấn thập đệ còn có ngũ ca đối thái độ của hắn thật sự rõ ràng biến hảo rất nhiều năm rồi thời điểm ngạch nương khi nào lâu lâu thỉnh hắn đi rực khôn cung dùng cơm xong phúc tấn cũng không hiện giờ như vậy thỏa đáng tinh tế đó là thường ngày muốn xuyên dạy vớ đều phải nhọc lòng thập đệ còn giúp hắn từ người nước ngoài nơi đó mua không ít thư tịch ngũ ca liền càng khoa trương bất quá năm bất quá tiết Liền cái cớ đều không có, liền đưa cho hắn một tòa âm nhạc đồng hồ báo giờ, không riêng có thể biểu hiện thời gian, còn có thể thả ra âm nhạc thanh âm, ngũ ca là tự mình đưa lại đây, lại còn có không quên dặn dò hắn, làm rõ ràng đồng hồ báo giờ nguyên lý lúc sau, có thể lại nghiên cứu nghiên cứu âm nhạc đồng hồ báo giờ. Đây là nhiều hy vọng hắn một đầu góc chui vào đồng hồ báo giờ không ra, bất quá như vậy có xảo tư đồ vật, hắn sắp thất thích. Không đạo lý người nước ngoài có thể làm ra tới độ vật hắn đại thanh triều làm không được, hơn nữa đến tạo đến càng tốt mới được. Lão cửu quyết tâm tạm thời còn không có người biết, bất quá có thể an an ổn ổn ở trong cung đầu ốc, cho dù là đi cân nhắc một ít kỳ dâm xảo kỹ, cũng tổng so đi theo lão bát phía sau nhi hạt hồi nháo cường. Khang Hy đã suy xét làm lão cửu cùng lão mười ra cung khai phủ sự tình, rốt cuộc ca ca sở cũng không lớn, hắn lại nhiều như vậy nhi tử, thực sự là chủ tễ. Chương 63. Khang Hy 41 năm, tháng tư phân thời điểm, tứ Phúc tấn sinh hạ một nữ, Nhị Khanh khách, tháng 6 phân, Lý Trác Phúc tấn lại sinh hạ một tử, Tam A ca, chờ tới rồi tháng 7 mạt, Tống thị thực bất hạnh đem Tư A ca sinh ở Quỷ Nguyệt. Bất quá một cái bối lạc phủ Khanh khách sinh tiểu A ca, cũng không chịu người chú ý, chẳng sợ sinh ở Quỷ Nguyệt, kỳ thật cũng không nhiều ít gây trở ngại. Mấy tháng thời gian liên tiếp sinh hạ ba cái tân sinh nhi. Tứ bối lạc phủ nhưng thật ra đã chịu không ít nữ quyên chú ý, cùng này hoàn toàn tương phản chính là tám bối lạc phủ, như cũ nửa điểm động tĩnh đều không có, tám phúc tấn cả ngày vội vàng cầu tử, bát ra nhưng thật ra không có gì đặc biệt hành động, nhìn qua một chút suốt ruột bộ dáng đều không có, chẳng sợ hiện giờ 9 phúc tấn đều đã mang thai 3 tháng. Kiểu ra kể tới sau cư thượng, lúc trước cũng đã có một cái thứ nữ, hiện giờ phúc tấn lại có mang, khó tránh khỏi làm người hâm mộ. Nghi phi hiện giờ đối lão Cửu Tức phụ quan cảm cũng là tương đương hảo, tuy rằng so không được cùng dục tú chi gian cảm tình, bất quá cũng không phải phía trước cỡ lạt tiệp mẹ chồng nàng dâu tình, lúc này có thể đem lão Cửu kéo trở về, không hề đi theo lão Bát hạt hồi nháo, lão Cửu Tức phụ tuyệt đối là gia đại lực khí, nghi phi tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, chỉ cần lão Cửu bình bình an an, không đi trộn lẫn đoạt đích như vậy hung hiểm sự tình, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đừng nói lao kiểu tức phụ mang thai, đó là đời này đều không có dựng, nàng cũng sẽ không làm lão cửu trong phủ cái nào nữ nhân càng quá lão cửu tức phụ đi. Khang Hy 41 năm, 9 tháng 16 ngày, Khang Hy hạ chỉ tiến hành lần thứ tư Nam Tuần, 25 ngày khởi hành, không biết có phải hay không bởi vì dận đường này hơn nửa năm tới biểu hiện không tồi, khó được, lần này Nam Tuần tùy giá danh sách cũng có dận đường, trừ cái này ra, còn có thái tử gia, tứ bối lạc. cùng thập tâm ra. Tùy giá nam tuần đối với hoàng tử A-ca mà nói, có thể nói là một phần ân sủng, bao nhiêu người đều ngóng trong đâu, bất quá đối với giận đường mà nói, liền hoàn toàn không phải việc này nhi, thật vất vả biết rõ ràng đồng hồ báo giờ nguyên lý, đang muốn tự mình động thủ làm một toa đâu. Hoàng A-mã liền điểm hắn tùy giá nam tuần, giang nam cảnh sắc bao nhiêu năm rồi cũng chưa biến quá, tưởng khi nào đi xem đều thành, nào có làm đồng hồ báo giờ quan trọng, Nói nữa có ngũ ca vết xe đổ ở, hiện giờ. Mỗi người đều biết, bọn họ này đó hoàng tử A AK tùy giá thời điểm, là không thể ngồi ở trong xe ngựa, ít nhất không thể thời gian dài ngồi ở trong xe ngựa, nói cách khác, không thể thiếu phải bị hoàng A mã răng dậy. Cho nên muốn đi tùy giá 5 tuần, đồng hồ báo giờ chế tắc liền không thể không tạm dừng, này nếu là mãn đầu góc không có một chút manh mối thời điểm cũng liền thôi, Quyền đương đi giang nam giải sầu. Bất quá hiện giờ chính là thật vất vả đem trong đó nguyên lý biết rõ ràng, tài liệu cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền kém động thủ làm một tòa đồng hồ báo giờ thử xem hiệu quả. Cái này mấu chốt như thượng, làm hắn đi tùy giá 5 tuần, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ đâu, thú chi, hoàng a mã nam tuần một chuyến ít nói cũng muôn mấy tháng, làm không hảo liền ăn tết đều đuổi không trở lại, năm nay khả năng lại không có biện pháp đem đồng hồ báo giờ làm năm lễ đưa cho ngạch đương. dận đường hiện giờ là khổ mà không nói nên lời, chính thức khởi hành thời điểm, trên mặt cũng chưa cái cười bộ dáng, thậm chí là có chút tăng, nhìn khiến cho người hòa đại, rốt cuộc muốn đi người đếm không hết, nhưng có thể đi người đã có thể không nhiều lắm, liền giận đường như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, thật sự là thiếu đánh thực. Bất quá những người này nhất định không bao gồm dận kỳ, tuy giá cũng không phải là cái hảo sai sự, đã muốn chịu khổ lại muốn bị liên lụy. nào có ở kinh thành đãi thoải mái huống chi hoàng a mã đi ra ngoài nam tuần bọn họ này đó lưu lại người cũng có thể hảo hảo khoan khoái khoan khoái hắn đều đã cùng phúc tấn thương lượng hảo mấy ngày nay liền đi tân mua vườn thượng nhìn xem có chỗ nào yêu cầu sửa như thế nào sửa tốt nhất thừa dịp hoàng a mã trở về phía trước lộng xong chờ sang năm mùa hè liền không cần tổng đi thôn trang thượng tránh nóng sửa đi vườn kia mới hưởng thụ đâu Hoàng thượng lần này không riêng đem Thái tử mang đi, còn đem tứ bối lặc cũng mang đi. Này nhưng vui muốn chết thẳng quận vương cùng tám bối lặc, cơ hồ là có thể ở kinh thành buông ra tay chân mua chuộc nhân tâm, cho nên ước gì Hoàng thượng lần này Nam tuần nhiều ở bên ngoài ngốc mấy tháng đâu. Thẳng quận vương cùng tám bối lặc như thế nào tranh quyền đoạt lợi, giận kỳ là nửa điểm đều không quan tâm. Dù sao có Hoàng A ma ở, Đại Thanh triều liền phiên không được thiên. Cùng với chú ý này đó. Còn không bằng nhiều ở nhà mình vườn thượng tốn chút nhi công phu đâu. Dục tú không sai biệt lắm cũng là cái này tâm tư, cũng không biết có phải hay không bởi vì mỗi năm dùng để tránh nóng thôn trang đều là của nàng. Vị này ra mặt mũi thượng mạn không đi, cho nên năm nay cố ý mua một cái hoang phế vườn, tính toán một lần nữa làm thợ thủ công tu sửa, dùng để làm tránh nóng chi dùng. Một cái hoang phế vườn cũng là không ít đáng giá, muốn so cùng diện tích thôn trang quý đến nhiều. Tạm thời không nói một lần nữa tu sửa phải tốn nhiều ít năng lượng, dù sao chỉ là mua này chỗ hoang vườn liền hoa một vạn năm ngàn lượng, so giận kỳ một chỉnh năm đồng lộc đều cao. Bất quá tốt xấu trong phủ đầu hiện giờ cũng không trông cậy vào đồng lộc sinh hoạt, có phía dưới người hiếu kính, mấy năm nay giận kỳ lục tục cũng thêm không ít của cải, hơn nữa chi tiêu thiếu, thân gia ở hoàng tử a ca bên trong cũng coi như là có thể phải tính đến, ngự giá đi rồi ngày hôm sau. giận kỳ cùng dục tú hai vợ chồng liền ngồi xe ngựa đi xem nhà mình hoang vườn sắc thật là hoang vắng thực không riêng nhà ở cùng vách tường thoạt nhìn rất là loang lổ cũ nát vườn các nơi còn đều mọc đầy cỏ dại nếu muốn một lần nữa tu sửa tất nhiên sẽ là cái đại công trình Dục tú bất quá đi rồi hai bước lộ liền không có hứng thú lại tiếp theo hướng trong nhìn dù sao lại xem đi xuống cũng chính là như vậy trước làm người dọn dẹp một lần quá mấy ngày lại đến nhìn một cái Hoặc là trực tiếp thỉnh nhân thiết kế cũng đúng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhân gia chuyên môn nghiên cứu mấy thứ này, khẳng định so chúng ta cường. Dục tú không có hứng thú, vốn đang tưởng dựa theo ý nghĩ của chính mình tới cải tạo vườn, liền tính cái gì cũng đều không hiểu, nhưng này cũng coi như là viên thời trước một giấc mộng, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là tính, lớn như vậy một cái hoa vườn, thật muốn cân nhắc lên quá phí đầu óc, có này công phu. nàng còn không bằng nhiều giáo hoàng tinh biết mấy chữ đâu. Giận kỳ lúc này cũng có chút xấu hổ, trước đó hắn là thật không nghĩ tới vườn này sẽ hỗn độn đến loại trình độ này, những cái đó nô tài cũng là, liền không biết trước đó nói một tiếng, đừng nói phúc tấn không nghĩ hướng trong đầu đi, chính hắn cũng không phải rất muốn. Hành, kia chúng ta này liền hồi phủ, nơi này xác thật không có gì xem đầu. Nếu là trong phủ đầu không có hai cái nhi tử ở nói, Dục tú khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền trở về, chẳng sợ chính là ở khắp nơi đi bộ đi bộ đâu, cũng không xem như bạch ra tới một chuyến, bất quá có hải tử người liền không giống nhau, mặc kệ đến chỗ nào đều nhớ thương hải tử, sợ hoàng tinh bướng bỉnh, nơi nơi chạy loạn, sợ phúc thọ quá mức tiểu khí, khóc lên hạ nhân hống không được. Làm ngạch nương lúc sau, muốn nhọc lòng sự tình nhưng nhiều lắm đâu, dục tú đời trước là một người ăn no cả nhà không đói bụng, đời này có này hai cái huyết mạch tương liên cốt nhục lúc sau mới lần đầu biết canh cánh trong lòng là một loại cái dạng gì cảm thụ Hiển nhiên cung dục tú so sánh với giận kỳ cái này làm a mã liền không để bụng nhiều hồi phủ việc đầu tiên không phải đi chính viện xem hai cái nhi tử mà là đi diễn võ trường luyện tập đa cầu hôm nay là sáng sớm đi ra ngoài cho nên hôm nay còn không có tới kịp luyện tập đâu đương nhiên con vợ cả ở giận kỳ nơi này đều đã là cái này đãi ngộ Hoàng thăng liền càng đừng nói nữa, cho dù là trưởng tử, giận kỳ cũng không đối đứa con trai này cho quá nhiều chú ý. Ngày thương ăn mặc dùng, có phúc tấn, chắc phúc tấn cùng hạ nhân, công khóa mặt trên, có sư phó dạy dỗ, hắn cái này làm A mã, căn bản là mặc kệ chuyện này. Thật là tiêu sai thực. Phải biết rằng mặt khác hoàng tử A ca cũng không phải là như thế, thẳng quận vương đối đại phúc tấn liều mạng cho hắn sinh hạ tới hoàng Dục có thể nói là yêu thương thực. Đặt ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, cao lớn thu cạnh một người, có thể làm nhi tử cười ở chính mình trên cổ. Thái tử gia đối với chính mình trưởng tử Hoàng Tích cũng không nung chiều, tương phản còn nghiêm khắc thực, mặc kệ là công khoa thượng, vẫn là làm người xử sự thượng, đều tương đương nghiêm khắc. Tam bối lạc nhất coi trọng đó là chính mình đích trưởng tử Hoàng Tình, thậm chí tự mình vỡ lòng, từ biết chữ biết chữ, đến bối thư làm thơ, có thể nói là tỉ mỉ thực. Tứ bối lạc nhìn qua một bộ mặt lạnh lanh tình bộ dáng, bất quá đối hoàng huy lại là có một bộ từ phụ tâm địa, bất đồng với thẳng quận vương đối con vợ cả nung chiều, cũng bất đồng với thái tử đối trưởng tử quá mức nghiêm khắc, tứ bối lạc hẳn là ở vào này hai người chi gian, hơn nữa cũng ở vẫn luôn tìm kiếm một cái cân bằng. Bảy bối lạc đối tuổi còn nhỏ con vợ cả cũng không có cỡ nào coi trọng, bất quá đối chắc phúc tấn sở ra trường tử, con thứ, trưởng nữ, thứ nữ, lại là hoàn toàn bất đồng. tuy rằng đái nộ thượng cũng không có so con vợ cả cao hơn tới, bất quá này dụng tâm trình độ lại là rõ ràng, nói đến sùng thiếp diệt thế, bảy bối lạc tại như vậy nhiều hoàng tử A ca hẳn là xem như đầu một phần, nếu không phải bảy phúc tấn suất thân cao, tính tình cương lạnh hiện giờ lại có con vợ cả bản thân, cuộc sống này, còn không biết nên như thế nào quá đâu, tám bối lạc trong phủ đầu một cây mầm đều không có, tự nhiên không có gì nhưng đối lập, đến nỗi cửu gia. Phúc tấn lúc này mới vừa mới vừa ngồi ổn thai, một cái chưa tròn một tuổi thứ nữ cũng không có gì hảo hiếm lạ. Quang tử đối đãi hải tử thái độ thượng xem, dẫn kỳ biểu hiện liền có chút cha, không đệ bụng, không phụ trách nhiệm, rục tú nhưng thật ra không sao cả, hiện giờ nàng tài đại khí thô thực, chỉ bằng nàng chính mình cũng có thể cấp hai cái nhi tử cũng đủ hậu đại sinh hoạt, nói nữa thân là hoàng gia con nối dõi, bọn họ sinh ra chính là có phân lệ, hoàng thượng cấp dưỡng đâu. Bất quá trong phủ đầu này nàng các nữ nhân, lại là mượn này lại làm chính mình thanh tỉnh bình tĩnh một phen, đối chính mình thân sinh cốt nhục còn như thế, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đối người khác có vài phần thương tiếc sao? Đối lạc ra không đáng tin cậy, nay đại khái là toàn độ ngũ đối lạc phủ tập thể nhận chi. Chương 64 Nam tầm một hàng kinh Vĩnh Thành, Văn An, Hà Gian, Hiến Luyện, Phụ Thành, Cảnh Châu, xuất phát 9 ngày lúc sau. cũng chính là 10 tháng sơ tứ thời điểm, tới Đức Châu. Thân thể từ trước đến nay khỏe mạnh thái tử gia trên đường đi qua Đức Châu thời điểm mắc phải phong hàn, ngự giá một hàng ngưng lại ở Đức Châu suốt 17 ngày, mãi cho đến 21 ngày thời điểm, Khang Hy trực tiếp hạ chỉ phản kinh, gián đoạn 5 tuần, chờ đến sang năm thời điểm lại tiếp tục. 10 tháng 26 ngày, ngự giá đến Kinh Thành, nói cách khác Hoàng Thượng lần này đi ra ngoài cũng liền vừa mới một tháng thời gian. Dận kỳ đều còn không có chơi đủ đâu, thẳng quận vương cùng tám bối lạc ngươi còn không có tới kịp đem thật bản lĩnh lấy ra tới, hoàng A Mã liền đã trở lại, này không phải khôi hài chơi sao. Ngự giá ở Đức Châu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lưu tại kinh thành người là không rõ ràng lắm, chỉ biết thái tử ở Đức Châu mắc phải phong hàn, thế cho nên ngự giá không thể không trở về. Một chúng hoàng tử A Ca trong lòng kêu kêu một cái chua, cũng liền thái tử có như vậy đãi ngộ. Những người khác đừng nói là được phong hàn, đó là được bệnh đậu mùa, cũng không thay đổi được Hoàng A Mã hành trình. Rốt cuộc Hoàng A Mã Nam Tuần cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là vì tuần tra công trình trị thủy. giận kỳ trong lòng cũng toan, ở Hoàng A Mã trong lòng quan trọng nhất chính là quốc sự, tiếp theo đó là thái tử. Chẳng sợ bọn họ dư lại này đó các gác ca thêm lên, khả năng ở Hoàng A Mã trong lòng cũng so bất quá một cái thái tử. Trong lòng phiến toan. Hơn nữa hắn muốn tưởng rằng sẽ có vài tháng nhàn tản thời gian, hiện giờ một tháng liền đã kết thúc, giận kỳ miễn bản nhiều khó chịu, nữ giá hồi kinh cùng ngày, thậm chí làm phòng bếp thượng rượu. Dục tú không có muốn bồi ý tứ, ngồi cùng bàn mà thực, vị này ra uống rượu, nàng còn lại là cùng hoàng tình cùng nhau hưởng thụ mỹ thực, là lức mâu đơn mắm, là dùng cá trích, cá chép thịt tinh tế phê làm lắc cát, sau đó đem cá phiến đua thành hoa mâu đơn dạng, bày biện ở Ang Trung. Sắc tường đỏ, như lúc ban đầu khai chi mẫu đơn, không riêng gì nhìn đi lên xinh đẹp, hương vị càng là không kém. Rượu quá ba tuần, tiền viện bên kia liền tới người, đầu tiên là tứ ca phái tới nô tài, lại là cửu đệ phái tới nô tài, nói đều là cùng sự kiện, làm hắn trong khoảng thời gian này đứng ngôi đầu, chớ chọc hoàng A mã sinh khí. Dù chưa nói rõ nguyên nhân, nhưng là ngự giá vừa mới trở về, hơn nữa nam tuần cũng là nửa đường ngưng hẳn. giận kỳ chỉ là không có gì tiến tới tâm mà thôi, đều không phải là là cái ngốc tử, đương nhiên rõ ràng tất nhiên là Nam Tuần trên đường ra cái gì sai lầm, hơn nữa hẳn là cùng thái tử có quan hệ. Tứ gia Nam Tuần trở về lúc sau liền đóng cửa từ chối tiếp khách, rất có muốn tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ, cựu gia hiện giờ còn ở trong cung ở đâu, tuy rằng chưa nói tới cái gì đóng cửa từ chối tiếp khách, cùng đi phía trước giống nhau, mãn đầu góc đều là đồng hồ báo giờ sự tình. Ở thượng thư phòng đi học thời điểm đều sẽ trộn vẽ bản vẽ, thượng thư phòng sư phó hiện giờ cũng coi như là thói quen, mở một con mắt nhắm một con mắt, Tả Hưu cửu ra liền tính là không đem tâm tư đặt ở đọc sách mặt. Trên, công khóa cũng so thập gia hảo ra một đoạn tới, huống chi hoàng thượng cũng chưa quản, làm sư phó làm sao khổ đi thao kia phân tâm. Phải biết rằng cấp hoàng tử AK làm sư phó cũng không phải một kiện hảo sai sự, đại thanh dù sao cũng là mã người thành lập lên triều đình. Cùng người Hán bất đồng, không có như vậy tôn sư trọng giáo, bên không nói, thái tử năm đó ở thượng thư phòng đọc sách thời điểm, đi học phía trước, sư phó muốn trước cho chính mình học sinh quỳ xuống hành quân thần chi lễ, đi học trong quá trình, sư phó muốn cùng chính mình học sinh nói chuyện, cần thiết muốn trước quỳ xuống, học sinh bối thư thời điểm. Sư phó cũng muốn vẫn luôn quỳ, khi nào chờ học sinh bối xong rồi, khi nào mới có thể đứng dậy. thượng thư phòng tới tới lui lui có như vậy nhiều sư phó lớn nhất xui xẻo chứng nên là người bắt kỳ từ nguyên ngộng nhân gia thân là một giới văn nhân có thể nói là đầy bụng văn hải chẳng qua cưới ngựa bắn tên không thành thạo mà thôi nhưng chính là bởi vì không thể đủ vãn cung bắn tên liền bị khang hy làm cho chúng hoàng tử mặt cửa trách thoáng vì chính mình biện giải vài câu liền dẫn tới khang hy giận tí mặt không riêng lập tức làm người đem này đẻ lại một đốn bản tử đánh thành trọng thương còn hạ lệnh sao từ nguyên mộng ra, đem từ nguyên mộng cha mẹ xung quân đến biên quan. Cho nên hoàng tử sư phó thật là một kiện bị liên lụy không lấy lòng, không có tôn nghiêm hơn nữa nguy hiểm tính cực đại sai sự, không vài người nguyện ý tới làm, liền tính là chịu chiếu không thể không tiến đến, cũng là không thế nào dám quảng giáo, rốt cuộc từ nguyên mộng vết xe đổ liền đặt ở chỗ đó, đương kim cũng không phải là một cái như thế nào phân do phải trái người, tương phản nào đó địa phương tàn bạo thực. Nam tuần việc tuy rằng không ai dám thảo luận, bất quá mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít tin tức, hơn nữa từ hồi kinh lúc sau, hoàng thượng năm lần bảy lượt trách cứ thái tử, thậm chí động thủ chèn ép thái tử thế lực, chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra không thích hợp tới, muốn nhiều thành thật liền có bao nhiêu thành thật. Bất quá chuyện này đối với giận kỳ mà nói, thu hoạch lại là không nhỏ, cái này mấu chốt nhi thượng, cựu đệ biết sai người cho hắn báo cái tin nhi, thật là tiến bộ. trước kia cái kia xui xẻo đệ đệ nhưng không có như vậy tinh tế tâm tư hoặc là nói lúc ấy liền cấp tâm tư tất cả đều đặt ở như thế nào giúp lao bắt thượng nào có công phu thẳng vóc thân ca ca bất quá lúc này dận kỳ lần đầu có đương người thân ca cảm giác có bị người trở thành thân ca đối đãi cảm giác còn không kém kỳ thật giận đường không riêng cho hắn thân ca để ra tỉnh còn cấp thập đệ cùng bát ca để ra tỉnh tuy rằng đã cùng bát ca bẻ xả rõ ràng bất quá lại không phải chặt đứt tình cảm nên nhắc nhở địa phương tự nhiên phải nhắc nhở này cùng chi không duy trì đối phương đoạt đích không có quan hệ người ở kinh thành đều thành thật xuống dưới có thể đóng cửa lại sinh hoạt liền đều đóng cửa lại sinh hoạt liền tính là thân thiện giao tế cũng đều tạm thời thu liễm xuống dưới có thể nói khang hy bốn mươi năm mùa đông toàn bộ kinh thành đều tương đương yên lặng liền giận kỳ đều mỗi ngày thành thành thật thật đi hộ bộ ban sai rất ít lại tổ chức đá cầu thi đấu Sợ điểm nào làm không hảo lại chọc đến Hoàng A Mã không cao hứng, Hoàng A Mã hiện giờ đối thái tử đều thường xuyên quát lớn, đến phiên. hắn thời điểm, khẳng định liền không phải quát lớn đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì Nam tuần trước tiên phản hồi, dẫn đường rốt cuộc ở ăn tiết phía trước, thân thủ chế tạo ra một tòa đồng hồ báo giờ, hình thức đơn giản, công năng đồng dạng đơn giản, không giống người nước ngoài đồng hồ báo giờ giống nhau sẽ phóng âm nhạc. Bất quá này lại là đại thanh triều đệ nhất tòa chính mình chế tác đồng hồ báo giờ, ý nghĩa trọng đại. Nghi Phi còn không có thu được lễ vật thời điểm, cũng đã được đến tin tức, đối nàng tới nói một tòa đồng hồ báo giờ thật không tính là cái gì, lúc trước làm giận đường làm đồng hồ báo giờ, cũng hoàn toàn là vì tìm điểm nhi sự tình đem giận đường gây khốn, đỡ phải lại cùng lão bát gặp mặt, cho nên có hay không như vậy một tòa đồng hồ báo giờ đối nàng mà nói thật đúng là không quan trọng. Bất quá hoàng thượng hẳn là rất coi trọng cái này, đại thanh mỗi năm đều phải từ người nước ngoài nơi đo số. Tiền lớn chọn mua đồng hồ báo giờ, nếu bọn họ đại thanh triều có thể chính mình làm, không riêng có thể thể hiện nhân tài đông đúc, cũng có thể vì quốc khố tỉnh một tuyệt bút bạc. Cho nên ở được đến tin tức trước tiên, nghi phi khiến cho người đem dận đường gọi vào rực khôn cung. Nay đồng hồ báo giờ trước không cần hướng ta bên này đưa, cho ngươi hoàng a mã nhìn một cái. lại đem chế tác phương thuốc giao đi lên, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ở ăn tết phía trước, cũng đỡ phải quá xong năm lúc sau sự tình hội, bất chấp ngày đó. Lao cửu hiện giờ còn là cái đầu chọc gác ca đâu, lúc trước lại không chiêu hoàng thượng đại thấy, đêm này đồng hồ báo giờ phương thuốc giao đi lên, liền tính tránh không tới tức vị, nhưng là tốt xấu cũng làm hoàng thượng đối lão cửu nhiều điểm ấn tượng tốt. Bên có thể không nói, chờ đến ngày sau ra cung khai phủ thời điểm. Tấm biển thượng tổng không thể viết cái A ca phủ, kia thật đúng là đem mặt ném đến toàn bộ đại thanh triều đi. Dẫn đường đối đem đồng hồ báo giờ phương thuốc giao đi lên chuyện này không có gì ý kiến, dù sao thứ này còn có rất lớn cải tiến không gian, nhưng cơ bản nguyên lý đã làm rõ ràng, cùng với làm người nước ngoài tới kiếm bọn họ đại thanh bạc, còn không bằng làm nội vụ phủ kiếm lời đi. Nói nữa, đồng hồ báo giờ chỉ là tây học nho nhỏ một bộ phận, còn có rất nhiều mặt khác đồ vật chờ hắn đi nghiên cứu. Chẳng qua, hiện tại kinh thành mỗi người đều biết Hoàng A Mã tâm tình không tốt, ngay từ đầu chỉ là thái tử lọt vào gian dạy, thái tử một đảng người bị chén ép, nhưng là hiện tại cơ hồ đã làm mỗi người cảm thấy bất an. Từ trước đến nay cơ trí Hoàng A Mã hiện giờ lại như là cái chỉ biết đánh loạn quyền sư phụ ra, hơi có chút không quan tâm ý tứ, mặc kệ là Hoàng thái tử một đảng, Hoàng trưởng tử một đảng. vẫn là vừa mới thành hình bắt ra đảng thậm chí là kiên định bảo hoàng phái đều bị răn dậy cái này mấu chốt như thượng cho dù là đi hiến phương thuốc dẫn đường cũng không thế nào dám sợ cái nào địa phương trọc tới hoàng a mã kia cũng thật chính là thai bay vạ gió dẫn đường đem chính mình băn khoăn rất là hàm xúc nói cho ngạch đường nay phương thuốc không phải hắn không muốn hiến mà là hắn không dám đi hiến nay có cái gì có dám hay không Thế nghi phi xem ra này căn bản là không tính chuyện này, người sẽ không vẫn luôn cao hứng, nhưng đồng dạng cũng sẽ không vẫn luôn sinh khí. Hoàng thượng liền tính là ở Nam Tuần trong quá trình tích một bụng khí, hiện giờ đều trở về hơn một tháng, cũng đã phát hơn một tháng tính tình. Đã sớm qua bạo nộ thời điểm, liền tính trong lòng còn có khí, cũng nên không thừa nhiều ít. Nói nữa, dẫn đường là hoàng thượng thân nhi tử, chỉ cần không phải mưu phản xoan vị không phải bán nước thông đồng với địch. kia mặc kệ phạm cái dạng gì sai đều không phải đại sai bị huấn một đốn lại có thể thế nào tổng hảo quá chẳng quan tâm lão 12 nhưng thật ra vẫn luôn rất thành thật đã không có phạm quá cái gì sai cũng cơ hồ không bị gian dạy quá chỉ là tại đây trong cung đầu sống được giống cái trong suốt người giống nhau bình thường đều nhớ không nổi có như vậy một người ở ở trong cung phân lệ đều thường xuyên bị cắt xén chờ đến dọn ra cung đi lúc sau Chỉ sợ kia khởi tử nô tài sẽ làm trầm trọng thêm, chờ đến tân đế thượng vị lúc sau. mười 12 nếu vẫn là như bây giờ nói, sợ không phải liền người ngoài đều phải khi dễ hán. Trực tiếp đi là được, thân phụ tử chi gian có cái gì khó mà nói. Không đi trộn lẫn đoạt đích sự tình, kia liền vẫn là có phụ tử chi tình. mươi 65 Ngạch Nương nói, dẫn đường vẫn là nghe, trở lại A ca sở lúc sau, hoa hai cái canh giờ công phu. Cùng tạo làm chỗ tu trung thợ thủ công đem đồng hồ báo giờ chế tác nguyên lý cùng phương pháp sửa sang lại ra tới, liền bữa tối đều không có dùng, liền trực tiếp mang theo tư liệu đi ngự thư phòng cầu kiến. Dẫn đường không làm người chuyên bữa tối, không đại biểu Khang Hy liền không có làm người chuyên bữa tối, dẫn đường cầu kiến thời điểm đã sắp đến giờ thân, buổi chiều tăm điểm, cái này điểm lại ăn bữa tối đã xem như vãn, rốt cuộc thanh cung chỉ có hai đốn bữa ăn chính. phân biệt ở buổi sáng 7 giờ cùng buổi chiều 2 điểm đương nhiên mặt khác thời gian có thể tùy thời phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị ăn vặt giống giận kỳ cùng dục tú như vậy một ngày tam đốn bữa ăn chính cộng thêm buổi chiều trà cùng bữa ăn khuya tương đương với một ngày muốn ăn năm đốn người đừng nói là ở tử cấm thành đó là toàn bộ đại thanh triều đều là độc nhất phân tồn tại cho nên giận đường cầu kiến thời điểm rất là không khéo khang hy đang ở dùng bữa tối Chẳng sợ lật qua năm đã 50 tuổi, nhưng là ẩm thực cũng một chút đều không rõ đạo, nướng bù câu non, mười cẩm lửa đốt, hạt sen anh đào thịt, heo náo canh, con ba ba lát thịt tử canh. Tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thức ăn mặn, một chút đều không phù hợp dưỡng sinh chi đạo. Dẫn đương ở chúng hoàng tử giữa thuộc về dáng người thiên béo, bất quá cũng không phải tham ăn người, tương phản chính là bởi vì dễ dàng béo phì. cho nên ở thức ăn thượng đặc biệt chú ý sẽ không quá nhiều dùng ăn ăn thịt ăn cơm cũng chính là ăn bảy phần no nhưng cứ việc như thế vẫn là hơi chút có chút thiên béo nếu hắn giống hoàng a mã như vậy cả ngày thịt cá ăn lúc này khẳng định chính là một cái không hơn không kém mập mạp chưa đi đến ngự thư phòng nhìn thấy hoàng a mã phía trước dẫn đường trong lòng còn có chút sợ hãi nhưng là chờ vào ngự thư phòng quỳ trên mặt đất cùng hoàng a mã thỉnh an thời điểm dẫn đường nhưng thật gia tâm rất lớn Còn có tâm tư phun tảo trên bàn đồ ăn, Hoàng A Mã đều mau 50 tuổi, liền tính răng không tồi, nhưng là cái này tuổi người cũng nên chú ý dưỡng sinh, ăn một ít hảo tiêu hóa đồ vật, đỡ phải buổi tối ngủ không yên. Từ khi nam tuần lúc sau, Khang Hy khí nhi liền không thuật quá, dị vạng hắn đối thái tử nhiều có ngưỡng mộ, bởi vì sợ đánh lao thử bị thương bình ngọc, đối với tắc ngạch đồ ở triều thượng tranh quyền đoạt lợi hành vi, hắn thậm chí đều không có đem tắc ngạch đồ mất trước. Gần là vài lần cảnh cáo mà thôi, căn bản là không có động thật. Nhưng là tắc ngạch đồ đâu, dùng để lui vì tiến phương thức đấu đổ Minh Châu, bất quá lấy lui vì tiến như vậy chiêu số dùng nhiều cũng liền không linh. Nam tuần là lúc thái tử ở Đức Châu bị bệnh, tắc ngạch đồ lập tức đuổi tới Đức Châu đi cấp thái tử phụng dưỡng, hai người gần một tháng, chính là ở bên nhau mưu đồ bí mật tạo phản. Nếu không phải ẩn sĩ kỳ tiến đến bẩm báo, sợ là hồng y y đại pháo liền phải đem hắn nổ chết. Lần này hấp tấp hồi kinh, cũng là nghĩ hoàn toàn giải quyết tắc ngạch đồ, hách xá lý thị tam đại vì tướng, tắc ngạch đồ vốn chính là thừa kế nhất đằng công, huynh trưởng cắt bố rầm cùng đệ đệ pháp bảo cũng vì nhất đằng công, đệ đệ tâm dụ vì nhất đằng bá, này sở nuôi trồng thủ hạ càng là không thể đếm, hơn nữa Minh Châu rơi đài lúc sau, tắc ngạch đồ mặc dù thối lui đến phía sau màn cũng vẫn như cũ chặt chẽ cầm giữ triều chính, giải quyết một cái tắc ngạch đồ, nhưng là muốn hoàn toàn giải quyết, Tắc ngạch đồ vây cánh, cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn, đem đối chiều chính nguy hại hàng đến thấp nhất. Khang Hy hiện tại tuy rằng đối thái tử thất vọng, nhưng là còn không có muốn phế này thái tử chi vị, chẳng qua tắc ngạch đồ là không thể để lại. Người này đã nổi lên mưu nghịch tâm tư, thái tử lại cùng tắc ngạch đồ như thế thân cận, nếu thật tiếp tục mặc kệ đi xuống, hắn cái này hoàng đế chỉ sợ cũng nếu không lâu với nhân thế. Ngồi xuống cùng nhau dùng nữa. Đồng hồ báo giờ sự tình ăn cơm xong về sau lại nói. Khang Hy đối chuyện này đảo không phải thực ngạc nhiên, Lão cửu năm trước cũng đã bắt đầu cân nhắc thứ này, hắn lại như thế nào sẽ không biết, huống chi chính là vì cân nhắc đồng hồ báo giờ. Lão cửu này một năm mới như vậy thành thật, không riêng cùng Lão bát bẻ xả rõ ràng, cũng không ở tử cấm thành trung gây chuyện thị phi, có thể nói tiến bộ rất lớn.